Con sách nói .com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 6 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi chương 4 Làm thế nào giúp con bạn có động lực vươn tới thành công Đối với hầu hết các bậc cha mẹ Thành công của con gái còn quan trọng hơn thành công của chính mình Chúng ta có thể hy sinh tất cả Để dọn đường cho con đi đến thành công cho bất cứ lĩnh vực nào mà chúng ta lựa chọn Khi còn còn bé Ta mong chúng có được thành tích học tập tốt Như một vệ phóng vững chắc để từ đó chúng bay lên chinh phục những đỉnh cao và biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng làm thế nào để giúp con cái đây, bạn nên bắt đầu từ đâu? Trước hết, bạn cần xác định rằng cuộc đời là của con bạn, chúng phải sống cuộc đời của chúng. Và như vậy để thành công, bản thân chúng phải có khát vọng thành công và động lực vươn tới thành công. Tiếc thay, không ai có thể làm dùm chúng việc này, kể cả cha mẹ chúng. Tuy nhiên, trong khi chỉ có một số ít trẻ có động lực phấn đấu tự thân, và vì thế gặt hái được những thành quả liên tiếp trong bất cứ việc gì chúng làm, thì phần đông những đứa trẻ khác chỉ đạt kết quả lòa nhàng hoặc yếu kém. Điều đáng buồn là người lớn chúng ta đều biết rằng những đứa trẻ làng nhàng ấy có thể làm tốt hơn nhiều nếu chúng nỗ lực. Khoa học về não bộ cho chúng ta thấy, hầu như tất cả trẻ em trên đời đều có tiềm năng trở thành người tài giỏi. Chỉ có điều các em chưa biết cách phát triển những tài năng chưa lộ rõ ấy mà thôi. Thay vì khai thác tiềm năng của bản thân, nhiều em trang bị cho mình thái độ bất cần, Sẵn sàng thí bỏ hay có tư tưởng thất bại chủ nghĩa? Đơn giản tôi không thể làm được điều đó. Biệt này quá khó đối với tôi, bó tay thôi. Gặp những trường hợp như vậy, phần lớn các ông bố bà mẹ sẽ làm gì? À, họ sẽ cố gắng tác động đến con gái những lời cằn nhằn, la mắng, khuyên bảo chẳng tới đâu, và thậm chí còn đưa ra những so sánh tối kỵ. Sao con không chịu khó học hơn? Học hành biếng nhắc thế thì còn mong đợi được gì? Anh mày bao giờ cũng đứng nhất lớp, con mày thì sao? Phải chịu khó động não một chút chứ. Có thể còn bạn hoàn toàn dừng dưng chứ những lời cằn nhằn, cà thán bất tận kiểu ấy. Có thể chúng chăm học hơn một chút, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó mèo lại hoàn mèo. Tại sao thế? Đó là vì trong những đứa trẻ như vậy, khát vọ thành công nếu có cũng chỉ là ngọn lửa leo lét không đủ sức làm nóng bồi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bởi vì ngọn lửa ấy được thổi lên bởi cha mẹ chúng, chứ không phải tự bản thân chúng. Do đó, những lời la mắng cằn nhằn của cha mẹ cũng giống như việc quất roi vào con ngựa đã gần kiệt sức, dục nó phải bước nhanh hơn. Vì vậy, hãy cho lời la mắng, hãy trao cho con tấm biển chỉ đường đi tới thành công. Tấm biển chỉ đường đi đến thành công Những người thành công trong vai trò làm cha mẹ không tin rằng có thể cây ghép động lực phấn đấu từ bên ngoài vào cho con trẻ, như kiểu y học hiện đại vẫn cây ghép nội tạng trong cơ thể người. Họ cho rằng, trên cương vị làm cha mẹ, họ nên và chỉ nên tác động đến con cái bằng những cách thức đúng đắn giúp chúng có động lực tự thân để vươn tới thành công. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng cha mẹ có ảnh hưởng to lớn đến thành công của con cái. Bằng cách nào, trước tiên, hãy tác động đến con để chúng có suy nghĩ tích cực, chuyển cho chúng khát khao mãnh liệt bà trang bị cho chúng những phương pháp dẫn đến thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Qua hàng trăm quá đào tạo với hàng trăm ngàn thiếu niên nhi đồng mà chúng tôi tổ chức trong 15 năm qua, chúng tôi gặp không ít em không hề có ý niệm mình muốn làm gì trên đời, chứ đừng nói đến khát khao thành công. Chúng hài lòng với việc là một học sinh sức học trung bình và thi vừa đủ điểm đậu. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết, chúng không có chút lửa nào trong tâm hồn. Tuy vậy, chỉ sau 4-5 đến 5 ngày trong lò luyện của chúng tôi, trong tâm hồn của những đứa trẻ trung bình này, ngọn lửa khát vọng thành công đã được thắp sáng lên, điểm khởi đầu cho một sự thay đổi. Tôi muốn giới thiệu với bạn vài lá thư trong số hàng ngàn email mà những em này đã gửi cho tôi trong thời gian qua. Ngày thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2007, 17:34 Chào thầy Adam, em có một tin vui. Em vừa nhận được chính chỉ sáng nay thầy ạ. Từ trường University of New South Wales, em đậu loại xuất sắc môn sinh học. Em thật sự rất vui sướng vì đây là lần đầu tiên em đạt điểm xuất sắc. Từ hồi nào đến bây giờ, em toàn đạt điểm trung bình. Trước kỳ thi em tự nhủ rằng em có thể đạt điểm xuất sắc. Em phải khiến cho bản thân em và cha mẹ em tự hào về mình. Và em đã làm được điều đó. Điểm của em nằm trong top 9% số điểm cao nhất của các thí sinh lớp 4 tại Singapore. Trong lần thi tới của trường University of New South Wales, em quyết định sẽ đạt toàn điểm xuất sắc và làm tốt hơn nữa. Và em muốn cảm ơn công lao dễ dỗ của thầy. Cherin Loji Xin 5 điểm 10 tuyệt đối và thủ khoa môn luật Người gửi Longting Hill Ngày thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2006, 17h51 Cảm ơn. anh nhà đàm thân mến, tên em là Samatha Hill và em đã tham dự khóa học Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế, được tổ chức tại Mã Lai vào tháng 12 năm 2005. Đó chắc chắn là những ngày tuyệt vời nhất đối với em. Kết quả của kỳ thi A-Level Cambridge vừa được công bố và anh biết không, em đã được 5 điểm 10 tuyệt đối. Nhưng chưa hết, em còn được tin là bài thi luật của mình đạt điểm cao nhất thế giới, số 1 thế giới đấy nhé. Chẳng lời nào có thể miêu tả niềm vui sướng và tự hào của em, gia đình em cũng vậy. Giờ đây, em chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở công ty AKLTZ. Khóa học đã dạy cho em nhiều kỹ năng học tập vô cùng hữu ích. Em cũng học được cách tập trung hết sức lực cho mục tiêu của mình. Nhưng quan trọng nhất là niềm vui mới mẻ vào bản thân. Trên tất cả, em muốn cảm ơn các huấn luyện viên trưởng trong khóa học của em là Einstein, Amin và dĩ nhiên là anh nữa, Adama. Nếu không có các anh thúc đẩy và động viên, em đã chẳng gặt hái được nhiều đến thế trong 4 ngày ấy. Từ hạng 26 đến hạng 16 trong lớp. Người gửi: Nolly Chua. Ngày: Thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2006. 16h25 Chủ đề: Thư từ Nolly. Chào thầy Adam, chào thầy, em đang ngồi trước quyển sổ học bạ của mình và muốn nói cho thầy nghe một tin vui nhỏ. Em vừa học xong lớp 7 Bà sang năm sẽ lên lớp 8. Kết quả học kỳ 1, em xếp hạng 26 trong số 39 học sinh. Hoàn thành khóa học, tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Em đã đặt ra một mục tiêu, đó là có mặt trong 10 người giỏi nhất lớp trong kỳ thi lên lớp năm 2006. Này, em đã nhận học bạ sau kỳ thi cuối năm. Em đứng hạng 16 trong lớp, mặc dù không nằm trong top 10 người giỏi nhất lớp, nhưng em đã tăng được 10 hạng. Bây giờ, em đặt mục tiêu khác. Xếp hạng 6 trong lớp và kỳ thi giữa năm 2007, em sẽ làm được, cố lên, nòi chùa, tốt nghiệp, A.K.L.T.G. Điểm mời đòi chói trong các kỳ thi quốc gia, người gửi, NAN ASEAN, ngày thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2006, 17h51. Thầy Adam Khu kính mến, em vừa biết được kết quả thi cấp 3 tuần trước, em được cả 10 điểm mới đấy thầy ạ. Từ đáy lòng mình em muốn gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành nhất. Thầy đã truyền cảm hứng cho em, động viên em đạt được mục tiêu. Sau khi tham dự khóa học của thầy vào tháng 8 năm ngoái, em đã dựng kỳ thi vào tháng 9 và em phải thú nhận với thầy rằng chỉ đạt được 5 điểm 10, còn lại là điểm 89 Nhưng điều đó không ngăn cản em nhằm thẳng mục tiêu mà tiến. Trong vòng 2 tháng, em đã mang ra sử dụng tất cả các kỹ thuật học tập mà thầy đã dạy em và luôn giữ vững lòng tin vào bản thân rằng em sẽ thực hiện được ước mơ mà em đã nói vào cuối khóa học của thầy trước tất cả mọi người. Em tham dự kỳ thi vào cấp 3 vào tháng 11 năm ngoái trong tâm trạng khá tự tin. Em đã toàn điểm 10 trong tất cả các môn thi và bây giờ em muốn xin học bổng để học ngành y. Hãy chúc em may mắn thầy nhé. Từ khi biết nghi đến giờ, bao giờ em cũng được mơ làm bác sĩ. Nay em chỉ muốn nói với thầy là em hết sức cảm kích nỗ lực của thầy trong việc thức tỉnh em, khiến em trở thành người mạnh mẽ hơn để nhận ra rằng Sức mạnh của khát vọng thành công đã đẩy áp trong em, thúc đẩy em có những bước thay đổi lớn không thể tưởng tượng được. Nan Asia Từ học lực soàng đến 7 điểm 10 tuyệt đối, người gửi Marvin Zoeha Ngày thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2005, 11:04 Chủ đề Em đạt được mục tiêu rồi Kính thưa các thầy, cảm ơn các thầy đã ủng hộ em hết mình và thúc đẩy em có được kết quả bất ngờ này. Năm trước em đứng gần chóp lớp, chỉ hơn một bạn, và trong kỳ thi thử em làm bài không tốt, em được một điểm 10, 4 điểm 7 và 2 điểm 5. Tuy vậy, trong kỳ thi tháng 2 trước, em nhắm tới 7 điểm 10. Nhiều người đã nói với em những câu sư như trái đất, đó là điều không tưởng. Nhưng em đã học ngày, học đêm và cuối cùng nhận được kết quả ngày hôm qua. Khi em mở phiếu báo điểm, có 6 điểm 10, em đã rất bất ngờ, và em nghĩ mình đặt ra mục tiêu 7 điểm 10 nhưng sau đây chỉ có 6 điểm 10. Thầy giáo đã ôm em mà nói rằng, thật ra em đạt 7 điểm 10, vì phòng giáo dục đã tăng phần trăm của môn thi tiếng Hoa, từ 80% lên 85%, nhưng em lại chỉ đạt 80%. Mỗi câu hỏi chỉ là 2,5%, nghĩa là em chỉ thiếu một chút xíu. Dù sao đi nữa, em muốn gửi lời cảm ơn nhiệt liệt đến cha mẹ, thầy cô và dĩ nhiên, tất cả các thầy đã dành thời gian quý báu để động viên em đến cùng. Bây giờ em biết là em đã qua được bước khởi đầu nan trong cuộc sống. Mục tiêu kế tiếp của em là 8 điểm 10 trong kỳ thi tới. Cảm ơn các thầy rất nhiều. Học sinh của thầy, Marvin Che Hewan, SK. cũng có ước muốn thành công nhiều người đặt câu hỏi cho chúng tôi rằng làm thế nào mà một kẻ kém cỏi làng nhàng lại bất thình lình nảy sinh khát vọng và đam mê vươn tới thành công được tôi trả lời chắc mịch của chúng tôi là tất cả mọi người không lợi chỉ một ai sâu thẳm trong đáy lòng mình đều khao khát được tỏa sáng được công nhận và được tôn vinh kể từ khi họ biết nghĩ bạn từ chỉ ra cho tôi một người bình thường không hề mong muốn được người khác ngưỡng mộ Được yêu thương và được trở thành người quan trọng xem. vì vậy, đa số mọi người không nắm được công thức để thành công. Vì thế, người thành công mới trở nên hiếm hoi. Hoặc, họ mặc định rằng, mình không thể thành công. Từ kinh nghiệm thất bại mất mát trong quá khứ, họ đi đến chỗ từ bỏ hoàn toàn khát mộng đó và trước mặt người khác thì nói rằng, Ôi dào, với tôi thế này là đủ, tôi không muốn thành công. Hay, tôi hài lòng với việc làm người bình thường. Đối với họ, Việc nói rằng mình không muốn thành công dễ hơn nhiều so với việc chịu đựng nỗi đau đớn thất vọng của những ước mơ không thành. Tuy nhiên, một khi chúng ta dạy con cái rằng chúng có thể thành công và hướng dẫn chúng phương pháp để đạt được thành công thì hạt giống của khát vọng thành công vẫn ngủ vùi trong chúng sẽ được lay tỉnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng khám phá công thức thành công tuyệt đỉnh. Chúng tôi thật sự tin rằng Tất cả trẻ em trên đời đều có tiềm năng thành công trong học đường và cuộc sống. Phải, trong bất cứ lĩnh vực nào mà chúng lựa chọn. Đối với những em học chưa tốt, lý do không phải vì chúng không thể học giỏi, mà vì chúng chưa nắm được các phương pháp học tập hiệu quả. Nói cách khác, chúng chưa có được niềm say mê học tập, cách suy nghĩ và phương pháp để thành công. Bạn thấy chưa, mọi chuyện trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Vấn đề nằm ở phương pháp và cách thức. Vậy chúng ta có thể dạy con cái làm thế nào để thành công, cũng tương tự như dạy các bà nội trợ cách nấu ăn vậy. Qua nhiều năm đào tạo thế hệ tuổi tin, chúng tôi phát hiện ra rằng tất cả những học sinh thành công vượt bậc đều chia sẻ với nhau một số điểm chung. Đó không phải là những đứa trẻ có chỉ số thông minh, IQ cao nhất, cũng không phải thuộc diện con dòng cháu giống hay cha mẹ là những nhà khoa học lỗi lạc. Không có chuyện đó, chúng chỉ có cách nghĩ và hành động theo một công thức với những em còn lại mà thôi. Trên cơ sở quan sát thực nghiệm, chúng tôi đã đúc kết lại phương pháp của các em học xuất sắc và đặt tên là Công thức Thành Công Tuyệt Đỉnh. Công thức Thành Công Tuyệt Đỉnh bao gồm 6 thành phần chính hay nói cách khác là 6 phẩm chất lớn. Trong phần tiếp theo của chương này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích 6 phẩm chất trong công thức mà tất cả thiếu niên muốn thành công đều phải có. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dạy con và áp dụng Công thức Thành Công Tuyệt Đỉnh vào thực tế. 6 thành phần, phẩm chất đó là Thứ nhất, niềm tin mạnh mẽ Thứ hai, tầm nhìn cá nhân Thứ ba, phương pháp để thành công Thứ tư, khả năng làm chủ cảm xúc và hành động Thứ năm, khả năng chuyển hóa thất bại thành bài học kinh nghiệm Thứ sáu, lòng tự trọng và ý thức về giá trị của mình Phẩm chất thứ nhất, niềm tin mạnh mẽ Nếu chúng ta phân trẻ em ra làm 2 loại, thành công và không thành công điểm chung đầu tiên mà những đứa trẻ thành công cùng có là niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình. Niềm tin vào bản thân có chẳng nghĩa rộng hơn sự tự tin đơn thuần. Nếu tự tin là cái thường biểu lộ ra bên ngoài qua cách ăn nói, gửi chỉ, dáng điệu, thì niềm tin vào bản thân là sức mạnh bên trong mỗi người, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không lây chuyển lòng tin đó. Nói cách khác, những đứa trẻ này tin rằng chúng có thể và xứng đáng được những thành tích to lớn trong cuộc sống. Niềm tin ấy là động lực thúc đẩy chúng, luôn đề ra những tiêu chuẩn cao cho từng trạng đường đời. Mỗi khi đối diện với khó khăn hay thất bại, niềm tin sát son này lại giúp chúng kiên trì tiến bước mà không lùi lại hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Trong khi đó, những đứa trẻ còn lại không có niềm tin ấy vào bản thân mình, hoặc nếu có, cũng chỉ là sự tự tin mờ nhạt, như một đốm lửa nhỏ không có sức bốc lên thành ngọn lửa nhiệt huyết đủ để thúc đẩy chúng phải dốc sức làm cho được một việc gì đó. Nhiều em trong số này tin rằng Chúng không đủ tài năng hay không hội đủ điều kiện để thành công Thậm chí trước khi cố gắng làm bất cứ việc gì Chúng đã tặc lưỡi mà rằng Ôi việc này khó lắm, mình không có cửa đâu Ngoài niềm tin vào bản thân thì cũng có nhiều loại niềm tin khác cho mỗi người Những niềm tin ấy có thể mang tính tích cực Hoặc ngược lại mang tính tiêu cực Mỗi khi chúng tôi hỏi học sinh của mình rằng Có bao nhiêu bạn cho rằng học rất vui Và có bao nhiêu bạn tin rằng học tập rất chán bao giờ cũng có những cánh tay khác nhau đưa lên cho mỗi câu hỏi. Nếu có những em tin rằng học toán dễ như chơi game, thì lại có nhiều em cho rằng toán là bộ môn khó nhai nhất. Một số em tin chắc mình có thể đạt điểm 10 tuyệt đối nếu chịu khó học bài, lại có những em khác không dám nghĩ rằng chúng có thể đạt điểm cao, kể cả khi có ôn bài rất kỹ đi chăng nữa. Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem con mình có những niềm tin gì xung quanh việc học tập? Sự thành công và quan trọng nhất là về bản thân chúng chưa? Đó có phải là những niềm tin có tác dụng thúc đẩy chúng không, tích cực, hay chỉ cản trở chúng, tiêu cực? Nếu con bạn tin rằng học tập là mất thời gian và nhàm chán, chắc hẳn chúng sẽ giam trí tưởng tượng và óc tò mò của mình trong những gian hầm khóa kín. Trong khi đó chính là những nhân tố có tác dụng thúc đẩy con người mở mang trí thức và chinh phục các đỉnh cao mới. Nếu cách đây 500 năm, Isaac Newton không tò mò tự hỏi, Vì sao táo lại dụng xuống thì có lẽ ông đã không tìm ra địa luật vạn vật hấp dẫn. Rõ ràng, một niềm tin tích cực có thể kéo một chuỗi quan hệ nhân quả tiêu cực. Việc học rất nhàm chán dẫn đến bỏ bê học bài, dẫn đến thi rớt, dẫn đến khắc sâu niềm tin này và một vòng luồn quẩn nữa lại lặp lại. Trong khi đó, nếu một đứa trẻ khác tin rằng đi học rất vui, cậu ta sẽ có khuyên hướng tham gia nhiều hơn, hăng hái hơn trong giờ học và những hoạt động ở trường. Nhờ thế mà cậu có thành tích tốt và trường học thực sự trở thành sân chơi vui vẻ đối với cậu. Nói cách khác, điều mà bạn tin tưởng nhiều khi trở thành những lời dự báo đúng, cái cách bạn nhìn nhận sự việc sẽ định hình thế giới xung quanh bạn. Nếu ví tiềm năng trong bạn như một mạch nước ngầm, thì niềm tin tôi có thể khơi nguồn cho dòng nước phun trào thành suối đổ ra biển lớn. Niềm tin tôi không thể, ngược lại có thể chặn dòng chảy, hoặc thậm chí ngăn không cho mạch nước ngầm phát lộ. Niềm tin của con trẻ ảnh hưởng rất nhiều đến những tiềm năng bên trong mà chúng có thể đánh thức hay để mặc cho chúng ngủ vui. Khi con bạn tin rằng chúng có thể đạt toàn điểm 10, chúng sẽ phát huy toàn bộ đội lực bên trong để hành động. Trong trường hợp này, nghĩa là học miệt mài không quản khó khăn. Chúng sẽ đề ra cho mình những mục tiêu cao hơn, ví dụ trở thành học sinh giỏi nhất khối, làm thêm nhiều bài tập hoặc nghe giảng chăm chú hơn. Vậy cuối cùng chúng có thể trở thành học sinh giỏi nhất khối không? Có thể có hoặc có thể không, chẳng có gì đảm bảo 100% cả. Dẫu vậy, kết quả mà chúng đạt được, học sinh xuất sắc, vẫn là một bước tiến dài so với điểm xuất phát. Bao giờ cũng vậy, khi con bạn nỗ lực làm một việc gì đó, chúng sẽ khơi nguồn cho những tiềm năng thật sự trong bản thân chúng. Khi con trẻ có niềm tin sai lầm như, tôi không thể học sỏi toán, đầu tôi rỗng như quả bí, trí nhớ của tôi kém lắm, lịch sử là môn học chán chết. hay Tôi không thể làm được việc gì ra hồn cho dù cố gắng đến mấy. Bạn có thể chắc chắn một điều là chúng sẽ không bao giờ cố gắng và chỉ nhận được những kết quả thầm thường nếu không muốn nói là tệ hại. Nói cách khác, niềm tin mạnh mẽ thúc đẩy người ta hành động với sự cố gắng lớn hơn. Nỗ lực lớn hơn sẽ mở toàn cánh cửa để tiềm năng được giải phóng và tận dụng tối đa, dẫn đến kết quả tốt hơn. Khi người ta bắt đầu nhận được kết quả tốt hơn, kết quả ấy sẽ quay lại củng cố niềm tin về bản thân họ nâng họ lên một tầm cao mới. Và cứ thế, một lần nữa niềm tin trở thành lời dự báo chính xác cho kết quả cao hơn đạt được trong tương lai. Từ niềm tin đến nỗ lực, từ nỗ lực đến tiềm năng, từ tiềm năng đến kết quả, từ kết quả lại trở về niềm tin. Và cứ như thế xoay vòng. Dù bạn tin rằng mình có thể làm được hay không thể làm được, thì cách nghĩ nào cũng đúng. Henry Frost Niềm tin từ đâu mà có? Câu hỏi được đặt ra. Tại sao đứa trẻ này có những niềm tin thúc đẩy nó đi tới, trong khi đứa trẻ khác lại mang trong lòng những cách nghĩ chói buộc nó lại? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết một sự thật rằng, niềm tin của trẻ ảnh hưởng từ nhiều lượng khác nhau, cha mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè và kinh nghiệm trong quá khứ. Trên tất cả, chúng ta, những người làm cha mẹ mới là người đóng vai trò lớn nhất và quyết định nhất trong việc hình thành niềm tin của con cái. Tại sao ư? Vì cha mẹ là người có điều kiện gần gũi với con cái nhất, có thời gian ở bên con nhiều nhất, có quyền hạ lớn nhất, yêu thương chúng và cũng đòi hỏi ở chúng nhiều nhất. Thế thì bây giờ câu trả lời thuộc về bạn. Có thể nói những lời lẽ chúng ta dùng, thái độ cử chỉ chúng ta giao tiếp với con cái giống như những hạt giống, tốt và xấu, được gieo xuống đất và dần dần hình thành những niềm tin của con gái về thế giới bên ngoài và bản thân chúng. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên cho rằng con mình thuộc dạng hư hỏng hay lười biếng, chẳng bao lâu sau chúng sẽ tin rằng mình lười biếng và hư hỏng thật. Đây là cách con trẻ bắt đầu và củng cố những hình ảnh tiêu cực về bản thân. Cũng vậy, nếu chúng ta đưa ra những nhận xét như việc đơn giản đến đưa lên ba cũng hiểu mà con lại không hiểu được sao, đứa trẻ sẽ bắt đầu tin rằng mình ngu rốt thậm tệ vì không thể hiểu được cả những việc đơn giản nhất. Khi ta lặp đi lặp lại với trẻ câu hỏi con có bị làm sao không vậy? Chúng sẽ bắt đầu phát sinh cách nghĩ là mình có vấn đề. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com giống em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy,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 Cháu thường hay lấy bút chì màu vẽ lên tường. Vợ chồng tôi mẹ nói với con bé là nó không được vẽ bậy lên tường nữa, nếu không chúng tôi sẽ tịch thu hộp bút chì màu của nó. Người giúp việc của chúng tôi do không có kiến thức về tâm lý trẻ em thường mắng. Đồ con gái hư, hư quá đi. Bất cứ khi nào chị thấy cô bé vẽ lên tường. Chị ta không nhận ra rằng với việc nói đi nói lại cô bé hư, đứa trẻ sớm tin rằng nó hư thật và bắt đầu cư xử đúng với quan điểm đó. Trẻ em luôn sống đúng với những mong muốn của cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng chúng. Nhiều bậc cha mẹ không nhận ra rằng, họ đã vô tình gieo những niềm tin sai lạc cho con gái thông qua ngôn ngữ mà mình sử dụng. Mới gần đây trong lần đưa con gái tôi Samatha ra sân chơi, tôi để ý đến một cậu bé 5 tuổi chạy tới chân cầu trượt và bắt đầu leo lên. Mẹ cậu bé đang đứng phía sau lập tức là lên, xuống ngay, xuống ngay, té chết bây giờ. Bạn có nghĩ là câu cảnh báo của người mẹ tác động xấu đến con trai không? Có đấy, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ ấn định một niềm tin sai lầm. Mỗi khi cố vượt qua một thử thách nào đó, cậu bé sẽ lãnh hậu quả xấu. Có một cách nói vừa giúp đảm bảo an toàn cho cậu bé, vừa cho cậu bé cơ hội thử thách bản thân và tạo dựng niềm tin. Con có thể leo lên, nhưng hãy cẩn thận, và người mẹ có thể canh chừng cho con từ phía sau. Giúp củng cố niềm tin mạnh mẽ trong con cái là giúp chúng miễn dịch với ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. Khi bạn củng cố niềm tin của con cái vào bản thân chúng bằng những câu nói khích lệ như Mẹ biết con sẽ làm được, bà tin con sẽ làm tốt hơn vào lần sau, hoặc con sẽ là người chiến thắng, hoặc nếu con cố gắng hết sức, con sẽ đạt được bất cứ thứ gì, hoặc bà mẹ tin con, bạn giúp chúng miễn dịch với những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Theo các nhà tâm lý học, những đứa trẻ lớn lên trong không khí gia đình hòa thuận và thường xuyên tiếp nhận thông tin phản hồi tích cực, có lòng tin vào bản thân mình cũng như ít có khả năng bị tác động từ những kinh nghiệm xấu hoặc những nhận xét đánh giá tiêu cực từ bạn bè, thầy cô. Chúng cũng có khả năng miễn nhiễm cao trước tác động của bọn người xấu trong xã hội. Nhiều năm trước, tôi có một người bạn lãnh điểm 2 trong bài kiểm tra môn toán, mặc dù anh ấy học hành chăm chỉ. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì cảm thấy mình ngu dốt hay nhụt chí mà bỏ cuộc, anh vẫn giữ lòng tin, thậm chí học chăm chỉ hơn để rút kinh nghiệm từ sai lầm. Cuối cùng, anh ấy đặt điểm 10 trong kỳ thi cuối năm. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng, đó là vì cha mẹ của anh ấy luôn đứng bên con, tin tưởng con, khích lệ con và dạy con không bao giờ bỏ cuộc. Điểm khác biệt là ở chỗ đó. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là cha mẹ cần làm gì để giúp trẻ có niềm tin tích cực? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe để có được câu trả lời. Trước tiên, cha mẹ hãy là người gieo mầm niềm tin tích cực. Thay vì ngồi khoanh tay mong đợi con cái tự cải thiện hành vi và kết quả học tập, làm cha mẹ chúng ta hãy khởi đầu trước bằng cách giúp chúng thay đổi niềm tin về bản thân. Nếu chúng tiếp tục nuôi dưỡng những niềm tin sai lầm, thì tất cả những lời cản nhằn, làm mắng hay khuyên bảo cũng chẳng ích gì. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giúp đỡ con cái đánh bật những niềm tin tiêu cực. May thay, cha mẹ hai người nuôi dưỡng bao giờ cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đến niềm tin của con cái. Nên bạn còn chân chừ gì nữa mà không đi những bước đầu tiên trong việc gieo vào tâm hồn trẻ những hạt giống của niềm tin tích cực, rằng chúng đủ sức và đủ lực đi đến những vinh quang trong cuộc sống. Nhưng trước khi gieo hạt giống tốt xuống, tương tự như người nông dân, bạn cần nhổ sạch cỏ dại để có đất cho hạt giống phát triển tức là đánh bật những niềm tin tiêu cực ra khỏi tâm trí trẻ. Dẹp bỏ niềm tin tiêu cực bằng cách loại trừ bằng chứng liên quan đến nó. Có nhiều bước mà cha mẹ có thể tiến hành để giúp trẻ gỡ bỏ những rào cản tinh thần đang giảm hãm tiềm năng của chúng. Đầu tiên, bạn cần xác định rõ còn bạn hiện có suy nghĩ tiêu cực gì. Chẳng hạn, chúng nghĩ gì về học tập, về cuộc sống và những việc khác. Cách tốt nhất để thực hiện việc tìm hiểu này là hãy thường xuyên chú ý đến những gì chúng nói. Qua cách lắng nghe mà không chỉ trích, bạn dần dần nhận diện được những niềm tin và cách nghĩ tiêu cực nơi trẻ. Qua kinh nghiệm làm việc với trẻ em đủ mọi lứa tuổi, chúng tôi khám phá ra rằng, hầu hết bọn trẻ có cách nghĩ rất tiêu cực như Người khác làm được việc đó, riêng mình thì không. Chúng tin rằng, những đứa trẻ đạt điểm cao hơn và thành công hơn vì chúng nó thông minh hơn, giỏi giang hơn, hoặc được yêu đãi hơn, ví dụ được thầy cô yêu ái hơn. Chúng cũng có cách nghĩ sai lầm như Mình mắc bệnh lưới biếng, bồn tiếng Anh quá khó, cô giáo dậy dở nên mình không thể học được, trí nhớ của mình quá kém, hay mình hơi bị ngu lâu thì phải. Những niềm tin tiêu cực này dòi quanh một vấn đề, chúng cảm thấy bản thân mình không có khả năng kiểm soát kết quả, mà chính những yếu tố bên ngoài như thầy cô dậy dở, chỉ số thông minh IQ thấp, trí nhớ kém, môn học chán, đề thi khó, áp lực và sự thiếu tập trung mới là những yếu tố quyết định thành bại trong sự học của chúng. cha mẹ có thể làm cách nào để giúp con cái thay đổi những niềm tin xấu đang giới hạn khả năng phát triển của chúng không? Khuyên bảo hoặc ép buộc chúng tin vào điều ngược lại rõ ràng không có tác dụng. Nếu con bạn tin rằng môn toán khó, ba bạn cứ khẳng định rằng không, môn toán dễ ợt, thử hỏi chúng nghĩ thế nào. Chúng sẽ cho rằng bạn vô lý, không những không hiểu chuyện mà còn độc đoán, bắt chúng phải nghĩ theo mình nữa. Chúng sẽ có cảm giác ngờ ngợ rằng suy nghĩ và tình cảm của chúng bị xem nhẹ. Hoặc tệ hơn, chúng cảm thấy mình hết thuốc chữa vì môn học sĩ như bỡn vậy mà cũng không học được. Chúng tôi có một cách, khi trao đổi với những em có cách nghĩ sai lầm này, việc đầu tiên chúng tôi làm là công nhận và bày tỏ sự thông cảm với lý do tại sao chúng nghĩ như thế. Chắc bạn còn nhớ trong chương trước, chúng ta đã thống nhất với nhau rằng, trước hết cần phải tôn trọng nhận thức về thế giới của con trẻ. Một khi quan điểm riêng của chúng được tôn trọng, chúng sẽ trở nên cởi mở hơn, sẽ tiếp thu quan điểm và những gợi ý của chúng ta hơn. Sau khi đã tạo dựng được mối quan hệ tương tác 2 chiều với con, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu tại sao chúng lại có những niềm tin như thế. Những dữ liệu nào dẫn tới sự hình thành và củng cố những niềm tin đó? Ví dụ, con gái bạn có thể nghĩ rằng nó rốt toán vì bị điểm 1 trong bài kiểm tra, mặc dù nó đã cố gắng học bài. Dữ liệu liên quan Nhận điểm một môn toán, niềm tin, mình số toán tệ hại. Có một cách để bứng tận gốc niềm tin tiêu cực, đó là loại trừ những dữ kiện liên quan là phát sinh niềm tin đó. Một niềm tin sai lầm chỉ tồn tại khi còn có những dữ kiện trong khóa khứ hay hiện tại nuôi sống nó. Khi dữ liệu ấy tỏ ra không có giá trị xác thực nữa, niềm tin ấy sẽ không có cái ăn mà chết. Hẳn trong đời mình, bạn đã từng hết lòng tin tưởng vào một cái gì đó. Nhưng bây giờ bạn không có tin nữa. Vậy cái gì đã thay đổi niềm tin ấy trong bạn? Rất có thể có một chuyện gì đó đã xảy ra, thử sức bền của sự kiện cũ và đánh bật niềm tin đó. Chẳng hạn, chúng tôi gặp một học sinh tin rằng cậu không thể nào do nổi vì cha mẹ cậu nghèo rất mùng tơi nên họ không thể mang lại cho cậu cơ hội cũng như điều kiện vật chất để giúp cậu khởi nghiệp thành công. Họ hàng của cậu cũng nghèo nốt và họ luôn miệng than thở về vận rủi và cảnh thiếu trước, khu sau. Tất cả những điều này là những yếu tố liên quan nuôi dưỡng niềm tin đó của cậu. Thế là chúng tôi đưa vào chương trình đào tạo một nội dung kể chuyện có thật về những người lớn lên trong cảnh bần hàn nhưng lại trở nên giàu có, thậm chí còn giàu hơn cả những người may mắn sinh ra trong dòng họ giàu sang đến ba đời. Những con số thống kê cho biết 80% triệu phú xuất thân từ gia đình trung lưu hoặc nghèo khó, trong khi chỉ 20% số triệu phú được thư hưởng tài sản kích xù và vị thế từ cha mẹ. Điều này cũng khá dễ hiểu, những người sinh ra trong gia đình nghèo khó có khát vọng thành công lớn hơn, có động lực vươn lên mạnh mẽ hơn những người sống trong cảnh muốn gì được nấy. Bằng cách đưa ra các ví dụ phản biện, chúng tôi loại trừ các sự kiện hỗ trợ cho niềm tin tiêu cực, còn vua thì lại làm vua, còn xã ở chùa lại quen lá đà của cậu bé ấy. Vì thế, để giúp con bạn loại bỏ niềm tin tiêu cực, hãy đưa ra những bằng chứng xác thực và ví dụ phản biện để tự chúng nhận thấy niềm tin của mình không có cơ sở. Nếu con bạn tin rằng chúng không thể làm được một việc gì đó, hãy giúp chúng nhớ lại những thử thách mà chúng đã vượt qua trong quá khứ. Nếu chúng nghĩ rằng trí nhớ của chúng quá kém, hãy giúp chúng nhớ lại những lần chúng học và nhớ bài một cách dễ dàng. Một lần tôi gặp một học sinh cho rằng cậu có trí nhớ kém, vì thế cậu mới đội sổ. Tôi đưa ra mấy câu hỏi dò và phát hiện ra cậu đam mê máy bay chiến đấu, và cậu thực sự có thể nhớ được tất cả các mô hình khác nhau đến từng chi tiết như kích thước, kiểu dáng, năm sản xuất. Thế là chúng tôi dùng phát hiện này như một sự kiện phản biện hoàn hảo, rằng thật sự cậu sở hữu một trí nhớ phi thường. Vấn đề nằm ở chỗ, một số phụ huynh thay vì dùng sự kiện phản biện để gạt bỏ niềm tin tiêu cực của con cái lại vô tình làm mạnh hơn niềm tin ấy bằng cách củng cố các sự việc liên quan. Một số người thường vô tư nhận xét, Sao mà con hay quen thế? Đây đều phải là lần đầu tiên. Năm ngoái còn quên mang theo hộ chiếu lúc nhà mình đi du lịch, tuần trước còn quên áo khoác ở nhà nội, hôm qua quên tắt máy lạnh, bây giờ lại quên. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, nếu chúng ta muốn thay đổi hành vi của con cái, ví dụ, động viên con cẩn thận hoặc chăm chỉ hơn, trước tiên chúng ta phải làm yếu đi những niềm tin sai lầm đang trói buộc chúng vì những thói quen cũ. Cha mẹ cần gieo những niềm tin tích cực gì nơi trẻ, Song song với việc nhổ tận gốc những niềm tin sai trái, cha mẹ phải truyền lại những niềm tin đúng đắn cho con cái để thúc đẩy chúng vươn tới thành công. Sau nhiều năm tiếp xúc với các em đạt thành tích cao trong trường học, chúng tôi phát hiện ra rằng những em này có chung một tập hợp các niềm tin đúng đắn giúp chúng tận dụng tối đa tiềm năng của mình. Hai trong số những niềm tin tích cực nhất của chúng là Niềm tin thứ nhất, tất cả mọi người đều có tiềm năng như nhau, nếu anh làm được thì tôi cũng làm tốt, vấn đề là ở phương pháp. Những học sinh kém tin rằng chúng không thể đạt được những gì các bạn khác có thể dễ dàng đạt được. Rằng đó là vì chúng không đủ thông minh, không đủ khéo léo, hay không có những điều kiện cần và đủ. Trái lại, những đứa trẻ thành công thì tin chắc rằng mọi người ai cũng có cơ hội thành công như nhau. Nếu người khác làm được, chúng cũng làm được. Vấn đề chỉ nằm ở phương pháp. Điểm 10 tuyệt đối không phải chỉ dành cho một số ít người, mà là cho tất cả mọi người. Chỉ cần tìm được cách học đúng mà thôi. Bên cạnh việc liên tục nhấn mạnh rằng con có thể làm được bất kỳ việc gì với một phương pháp đúng, cách tốt nhất để gây dựng niềm tin mới này cho con bạn là phải chứng minh cho chúng thấy rõ điều đó. Nếu chúng nghĩ rằng chúng có trí nhớ kém, hãy khuyến khích chúng học các kỹ thuật ghi nhớ siêu đẳng mà chúng tôi đã đề cập trong chương 2 và chúng sẽ ngạc nhiên lắm lắm khi thấy mình thật sự có thể ghi nhớ các sự kiện và con số không chê vào đâu được. Một vài năm trước, Chúng tôi làm việc với một học trò tin rằng cậu không thể đánh vần được. Khi chúng tôi dạy cậu phương pháp đánh vần bằng mắt, cậu đã sừng sốt khi thấy rằng cậu có thể đánh vần xuôi và ngược những từ giải tới 12 ký tự. Việc này hoàn toàn thay đổi quan niệm cũ của cậu. Một cách để củng cố niềm tin tích cực trong con cái là sử dụng khẩu hiệu Nếu người khác làm được, tôi cũng làm được. Niềm tin thứ hai, tôi có sự lựa chọn làm người thành công hay kẻ thất bại. Nhiều người bình thường tin chắc nhìn định đóng cột rằng họ sinh ra đã là những trâu chậm uống nước đục hay thất bại và rằng họ không có khả năng giành được bất cứ điều gì tốt đẹp. Khi được hỏi tại sao họ lại chắc chắn như thế, họ thường đưa ra những lý do như Kết quả của tôi bao giờ cũng tệ hại hơn người khác. Tôi chẳng bao giờ làm được việc gì hay ho cả. Hoặc tôi suốt đời thua anh kém chị trong tất cả mọi chuyện. Những việc như thế khiến tôi thành kẻ thất bại. Một trong những điều mà chúng tôi thường xuyên nhắc nhở học sinh của mình là chính chúng chứ không phải ai khác là người đưa ra chọn lựa làm người thành công hay kẻ thất bại. Tôi cũng bảo chúng rằng những gì xảy ra trong quá khứ không phải là yếu tố quyết định việc chúng có vẻ đích hay không, mà chính cách chúng suy nghĩ và hành động mới quyết định chúng chiến thắng hay thua cuộc. Cách nghĩ của người thành công Đứng ra nhận trách nhiệm về những việc làm của mình, học hỏi từ sai lầm, thất bại và tiếp tục hành động cho đến khi thành công. Lối nghĩ của kẻ thất bại, tìm lý do biện minh, đổ lỗi cho người khác, than phiền về những gì không như ý, dễ dàng thối chí bỏ cuộc. Trong thực tế, người thành công cũng có lúc thất bại chứ, đôi khi còn thất bại ê chề nữa là đáng khác, vì họ làm nhiều việc hơn, cao vọng cũng nhiều hơn. Khác nhau là ở chỗ, khi gặp thất bại hoặc kết quả không như ý, họ cho đó là bài học đáng giá và tiếp tục hành động cho đến khi thành công mới thôi. Kẻ thất bại trái lại chưa kịp bắt đầu đã vội tháo chạy. Có một câu thành ngữ về những người này. Ra đường mới vấp phải chiếc lá đã vội quay về. Kẻ thất bại là những người có khuynh hướng tìm cớ biện minh, quy trách nhiệm cho người khác và thàn phiền luôn miệng. Ví dụ, nếu thi rớt, họ có cả đồng lý do như Tôi không có thời gian học, bài thi lần này khó quá, mồn học chán chết và thậm chí cả giả ngõ gặp gái bằng việc đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh và viện đủ lý do, kẻ thất bại để cho người khác và những gì xảy ra chung quanh quản lý cuộc đời họ, còn họ thì vô can. Kết quả, họ không có khả năng thay đổi việc gì, chỉ cảm thấy bất lực và vô vọng. Ngược lại, người thành công là những người dám lãnh hết trách nhiệm về hành vi và hậu quả của mình. Nếu không làm được việc gì, ví dụ như thi rớt, họ không cho là cô giáo giảng bài khó hiểu, muốn học khô khan hay bài thi vừa dài vừa khó. Thay vì làm thế, họ chịu trách nhiệm cho sự thật rằng họ đã không học hết bài vở hoặc phương pháp học tập của họ chưa ổn. Chính tinh thần chịu trách nhiệm này khiến họ giành lại cơ hội thay đổi kết quả theo cách họ muốn. Do đó, bạn hãy thường xuyên củng cố cách nghĩ trong con bạn rằng làm một người thành công hay thất bại là sự lựa chọn của chúng chứ không phải của bất cứ ai khác. Hãy truyền thụ cho con cái niềm tin rằng chỉ khi nào chúng chịu trách nhiệm cho kết quả của mình thay vì quy cho các yếu tố khác, Chúng mới có khả năng làm chủ đời mình. Hai câu nói đến sức mạnh mà chúng tôi sử dụng để truyền đạt niềm tin này là Để mọi việc thay đổi, tôi phải thay đổi trước. Tôi có sự lựa chọn của mình và tôi chọn thành công. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 6 của cuốn sách Còn cái chúng ta đều giỏi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách.